Đám người hoang mang hỏi, khách quý, lâm tiêu ngước đầu lên, đến rồi, không uổng là đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh ta cảm ứng rất nhạy bén. Trong đại sản, không gian sóng gợn lan tràn, một nam nhân trung niên mặc long bào màu vàng cùng với một thiếu nữ bước ra từ hư không. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 930 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1128 Bách Lý Tỷ Tự đến thăm 2. Đám người đông phương hiên viên vẽ mặt kinh sợ tiến lên hành lễ Bệ hạ Lâm Tiêu tiến lên hành lễ cung kính nói bách lý tỷ bệ hạ. Lâm tiêu không ngờ bách lý tỷ vì hắn mà tự mình đến quận hiên giật. trong lòng lâm tiêu luôn cảm kích bách lý tỷ. ngày xưa không nhờ gã cho hư không châu thì hắn đã chết trong bí cảnh không gian đó. bách lý tỷ cười hiền hòa. lâm tiêu dao động vô hình vừa rồi chắc là bí pháp nhìn ngón nào đó của ngươi. Có thể phát hiện tung tích của Trẫm, Làm Trẫm rất ngạc nhiên Mỗi lần gặp ngươi là lại thấy ngươi tiến bộ tăng vọt Nếu đế quốc có thêm nhiều thiên tài như ngươi Thì đã không nhiều lần rơi vào nguy hiểm Bệ hạ quá khen Mọi người đừng gò bó Ngồi xuống đi Đám người ngồi trong đại sản bát lý tỉ ngồi ở ghế trên Dù trong lòng đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi gã thấy đám cường giả quận hiên giật thì thầm giật mình. Quận hiên giật nho nhỏ, bao gồm lâm tiêu, có tận 6 vương giả sinh tử cảnh. Tuy toàn là nhất trọng nhưng vẫn làm bách lý tỷ vô cùng rung động. Trừ các vương giả sinh tử cảnh lâm tiêu ra, quận hiên giật còn hơn 100 nửa bước vương giả con số như thế đủ so với tổng hợp mấy quận thành khác lại lâm tiêu qua đáng sợ bát lý tỷ bình tĩnh trở lại gã nhìn lâm tiêu nếu chậm không đoán sai thì năm nay ngươi mới gần ba mươi tuổi bệ hạ năm nay tại hạ hai mươi tám tuổi hai mươi tám tuổi sinh tử cảnh đệ nhất trọng định phong ánh mắt bát lý tỷ kích động miệng cười nói Lâm Tiêu, ngươi có biết đệ nhất thiên tài hiện nay trên đại lục là ai không? Lâm Tiêu lắc đầu, đám người đông phương hiên viên hoang mang. Là di thiên cung của đế quốc thần võ tịnh thiên huyên. Nàng 12 tuổi trở thành chân võ giả. 15 tuổi đột phá hóa phạm cảnh. 19 tuổi quê nguyên cảnh. 28 tuổi trở thành vương giả sinh tử cảnh. Hiện tại chắc đã bước vào lĩnh vực sinh tử cảnh đệ tam trọng, là đệ nhất thiên tài hai nghìn năm qua được đại lục thương không công nhận. Nhưng bây giờ danh hiệu đệ nhất thiên tài nên thuộc về ngươi. 28 tuổi sinh tử cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong. Nếu trẩm không đoán sai thì trong vòng hai năm nay ngươi đột phá sinh tử cảnh, nhanh còn hơn tịnh thiên huyên. Lâm Tiêu đâm chiêu Là nàng ấy à Lâm Tiêu nhớ đến thiếu nữ tuyệt thế tự tiên nữ trên chiến trường Ma Uyên Mặt ngoài bách lý tỷ bình tĩnh nhưng lòng vô cùng kiếp động Thiên tài như thế nếu để Lâm Tiêu tiếp tục trưởng thành Thì tương lai chắc chắn là cường giả cỡ tịnh thiên huyên Là việc cực tốt cho đế quốc võ linh Bên dưới đám người Lam Du Vân Trần Bân Hoàng tỉnh, ngô đào vẽ mặt giật mình. Bọn họ là phó tổng của Lâm Tiêu nhưng không rõ tuổi của hắn. Nghe hai bên đối thoại, đám người Lam Du Vân mới biết năm Lâm Tiêu 26 tuổi đột phá sinh tử cảnh. Vương giả sinh tử cảnh 26 tuổi chỉ tưởng tượng đã làm đám người Lam Du Vân thấy khó tin. Thôi, không tán gẫu nhiều nữa. Bách Lý Tỷ nghiêm túc nói. Chậm đến đây chủ yếu là có hai việc. Chuyện thứ nhất, vì công hung trong cuộc náo động đế quốc mới gần đây. Nếu không có ngươi thì La Sơn Tông, liên minh ngầm đã chuẩn bị đầy đủ, đế quốc sẽ gác nguy hiểm. Nên ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói chỉ cần chậm làm được tuyệt đối không từ chối. Bách Lý Tỷ Nghiêm Nghị nhìn lâm tiêu. Mọi người giật mình, ngạc nhiên nhìn lâm tiêu. Bách Lý Tỷ là hoàng đế đế quốc Võ Linh một trong bốn đế quốc còn sót lại trên đại lục thương khung. Mọi người không cần tưởng tượng cũng biết gã có được báo vật nhiều nhất trong đế quốc Võ Linh. Hiện tại Bách Lý Tỷ không nói ban cho Lâm Tiêu cái gì mà kêu hắn tự mình chọn. Đại ngộ như thế chưa từng có trong lịch sử đế quốc Võ Linh. Bọn họ cảm thấy lâm tiêu đòi món binh khí vương giả cũng được Lâm tiêu hết hồn Hắn biết bách lý tỷ bệ hạ đang tỏ rõ muốn lôi kéo hắn Nhưng kêu lâm tiêu chọn thì trong một lúc hắn không biết mình cần báo vật gì Lâm tiêu lắc đầu nói Bệ hạ ta tạm thời tịnh không có nhu cầu gì Bác lý tỷ sượng sốt gã nhìn kỹ lâm tiêu cảm nhận được hắn không nói lời khách sáo. Bác lý tỷ bật cười nói. không uổng là thiên tài của đế quốc trăm ngàn năm qua khó gặp giữ được bản tâm trước sức hấp dẫn trẫm mặc cảm không bằng. nhưng ngươi lập công lớn cho đế quốc. nếu trẫm không ban thưởng thì đừng nói bản thân trẫm. dân chúng đế quốc cũng không tha cho trẫm. Vù, một khối lệnh bài màu vàng rơi vào tay lâm tiêu. Đây là hoàng long lệnh của đế quốc. Lệnh bài kia không có gì đặc biệt nhưng có thể cho ngươi ra vào đế đô bất cứ lúc này, bao gồm khi chuẩn bị chiến đấu. Ngoài ra thấy hoàng long lệnh như gặp bản hoàng. Cầm hoàng long lệnh này ngươi có thể điều khiển bất cứ quân đội nào trong tám đại quận. Có thể điều động quân đội hoàng gia. Quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội đế quốc. Quân đội vương giả của đế quốc không thể ra lệnh cho ngươi. Nhận đi, đừng từ chối. Quyền lợi tương đương với phó thống lĩnh quân đội đế quốc. Hiên viên quận vương trợn tròn mắt ốp mưu. Trong quân đội đế quốc võ linh. Địa vị cao nhất đương nhiên là bách lý tỷ bệ hạ. Dưới Bách Lý Tỷ là Võ Vương Bách Lý Chiến Được Tôn xưng là quân hồn của đế quốc. Dưới Võ Vương là mấy phó thống lĩnh như chỉ qua vương, thiên thuẫn vương vân vân. Bọn họ toàn là cường giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng cũng là dòng chính của đế quốc. Nếu trước kia La Sơn Tôn liên minh ngầm có một khối hoàng long lệnh thì đã đế quốc đã rơi vào âm mưu của bọn họ. Bách Lý Tỷ cho khối Hoàng Long lệnh này trừ ban cho Lâm Tiêu quyền lực cũng nói với hắn rằng gã không hề nghi ngờ hắn. Lâm Tiêu hiểu ý Bách Lý Tỷ. Làm vui đến bước này thì Bách Lý Tỷ đúng là ngực rộng lớn. Bách Lý Tỷ nắm giữ tình báo tuy sẽ không có chứng cứ chân thật Lâm Tiêu giết Bách Lý Huyền. Nhưng không mơ hồ đến nỗi không biết cái chết của Bách Lý Huyền không liên quan Lâm Tiêu. Hiện tại Bách Lý Tỷ lựa chọn thế này làm Lâm Tiêu rất phục. Lâm Tiêu nhận lấy Hoàng Long lệnh cung kính nói. Bệ hạ ban tặng, Lâm Tiêu cung kính không bằng tuôn mệnh. Lâm Tiêu có thù với Bách Lý huyền, nhưng không thù Bách Lý thị hoàng thất đế quốc võ linh. Lâm Tiêu không có giả tâm tranh bá thiên hạ. Hắn chỉ muốn trở thành một cường giả. Có được lực lượng bảo vệ thứ mình muốn che chở? Tốt! Bách lý tỉ cười nói. Trẩm nghe bách lý chiến nói lâm tiêu mới là sinh tử cảnh đệ nhất trọng đã lĩnh ngộ ra đau hồn. Đau hồn là thăng hoa cực độ khi đau khách tu luyện đau ý. Tuy trẩm không phải đau khách nhưng cũng là võ giả có thành tựu không nhỏ đạo quyền hồn. Quyền hồn và đao hồn thuộc về võ hồn, có điểm chung, Trẫm và ngươi luận bàn thử xem. Lâm tiêu ngạc nhiên nhìn bách lý tỉ, ý của gã làm mượn luận bàn chỉ điểm cho hắn. Lâm tiêu tiến bộ rất nhanh nhưng tiết lụy quá ít không sánh bằng bách lý tỉ bệ hạ sinh tử cảnh để tam trọng. Có bách lý tỉ chỉ điểm sẽ tiết kiệm nhiều thời gian lâm tiêu tự mày mò bớt đi đường vòng hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fr 931 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fr Chương 1129 Áo Nghĩa Dung Hợp Lâm Tiêu đứng dậy Vô cùng vinh hạnh Lâm Tiêu cũng rất muốn biết bách lý tỉ mạnh cỡ nào Được Vù vù vù Hai luồng sáng bay về phía chân trời. Bách Lý Tỷ đề nghị luận bàn với Lâm Tiêu không chỉ vì chỉ điểm. Gã cũng muốn biết hắn sinh tử cảnh đệ nhất trọng định phong giết la kinh thiên lão tổ la sơn tôm. Có sức chiến đấu cao đến trình độ nào? Bách Lý Tỷ nghe võ vương Bách Lý chiến lập lại nhiều lần khen Lâm Tiêu có thiên phú. Thực lực kinh người như gã chưa từng tự mình thể nghiệm. Bên dưới, đám người hiên viên quận vương rất kích động bay lên cao, đứng phía xa quan sát. Cường giả đẳng cấp cỡ này đối chiến là tài phú, thu hoạch to lớn đối với bọn họ. Trên bầu trời, lâm tiêu, bách lý tỷ đứng đối diện nhau cách ngàn thước. Gió mạnh thổi vạt áo hai người, trên đầu là tầm vân bạo của đại lục thương khung. Bách lý tỉ chấp hai tay sau lưng, mắt bắn ra tia sáng màu vàng. Lâm tiêu, chắc hẳn ngươi cũng biết quyền hồn và đao hồn giống nhau, chi ba tầm. Một năm trước chậm vừa bước vào đệ tam trọng, nên mới đánh bại được tiêu gia vương. Nhưng ngươi yên tâm. Trong luận bàn chậm sẽ áp chế đẳng cấp quyền hồn của mình. Độ mạnh chân nguyên áp chế ngang ngửa với ngươi. Để ngươi cảm nhận rõ ràng khác biệt giữa quyền hồn và đa hồn Tay phải lâm tiêu cầm long văn đao Đao quan phong từng tấc rút ra khỏi vỏ Bệ hạ cứ ra tay đi Ken. Mép lửa dao lộ ra Đao hồn bay ra ngoài Chỉ nhẹ nhàng biểu lộ đã làm hư không hết chịu nổi tan vỡ ra Vù vù vù Bách lý tỉ nhút nhức Chân phải nhẹ bước tới, thân hình biến mất trong thiên địa. Ngay sau đó, một quyền với lực lượng mạnh mẽ như sấm nổ vang sau lưng lâm tiêu. Bách lý tỷ lĩnh ngộ tạo nghệ không gian quá mạnh. Tuy lực lượng không gian trên người không đậm đặc nhưng tạo thành uy lực cực kỳ khủng bố. Thân hình gã nhẹ nhàng mơ hồ. Phần lâm tiêu tuy chỉ nắm giữ mười đạo không gian đạo văn nhưng tốc độ không chậm. Ánh sáng chói mắt xẹp qua, Long văn đao chém xéo góc độ không thể tưởng tượng nổi vào nắm đấm bách lý tỷ đánh ra. ầm Đao hồn lâm tiêu lĩnh ngộ và quyền hồn bách lý tỷ lĩnh ngộ va chạm, hai lực lượng giao đấu. Hư không vỡ ra tầm tầm tầm vân bạo bị cắt nát hóa thành nguyên khí thiên địa gió rít tán loạn. Bách Lý Tỷ cười to bảo Hay Bách Lý Tỷ liên tục tôn quyền Các quyền ảnh to lớn điên cuồng tuôn ra trong không trung như sóng biển vô biên không có cuối Sóng sau cao hơn sóng trước Từng tầng sô bờ Lực lượng không ngừng tăng mạnh đánh vào lâm tiêu Bách Lý Tỷ lĩnh ngộ áo nghĩa không gian vô cùng đáng sợ Đối diện Bách Lý Tỷ công kích Lâm tiêu không cách nào tránh né, chỉ có thể dốc hết sức ngăn cản. Nếu là vương giả bình thường bị công kích dồn dập thế này đã chịu thua, hoặc vũ khí bị đánh bay hoặc cơ thể bị chấn nát. Lâm tiêu thì khác. Quy lực quyền pháp của Bách lý tỉ mạnh nhưng trước lâm tiêu nắm giữ thuộc tính vô tận thì ứng đối tầm tầm công kích không quá vất vả. Thấy lâm tiêu dễ dàng chặn được công kích. Bách lý tỉ thầm giọt mình. Lâm tiêu nắm giữ đao hồn đã đến trình độ cực kỳ cao minh. Trong đó dường như chứa thuộc tính đặc biệt vô tận. Tuyệt vọng. Đáng sợ hơn vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng bình thường rất nhiều. Không ủ ổng là đệ nhất thiên tài hơn hai nghìn năm qua của đế quốc. Bách lý tỉ dựa vào đẳng cấp quyền hồn không thể ước chế đối phương. Lợi hại Lâm tiêu, đau hồn của ngươi đã đến đỉnh để nhất trọng Nhưng đau hồn là thăng hoa từ đau ý của đau khác Chỉ vận dụng đơn giản như thế không thể phát huy ra uy lực thật sự của nó Hãy xem một quyền của ta kinh thế hoàn quyền Ánh sáng vàng bắn lên cao Trong quyền ảnh bình thường đột nhiên có bóng rồng gầm rống Bóng rồng không rõ ràng nhưng phát ra uy hiếp khiến không gian tan vỡ từng mảng Lợi hại thật trong quyền hồn dung nhập áo nghĩa khác nhau Chết mắt tăng uy lực lên gấp ba Ánh mắt lâm tiêu sắc bén nhận ra ngay ảo diệu chiêu thức của Bách lý tỷ Hai tay siết chui đao, lâm tiêu quát to Xem ta, lô chi trừng phạt Lâm tiêu cũng dung nhập lôi chi áo nghĩa vào đa hồn. Lôi chi trừng phạt là tuyệt chiêu đáng sợ lâm tiêu tự sáng tạo trước khi đột phá sinh tử cảnh. Lần đầu tiên hắn thử dung hợp với đa hồn. Răng rắc. Đa quan rực rỡ dâng lên lôi quan màu tím hóa thành biển sét chém vào quyền vàng bách lý tỷ đánh ra. Vân bạo tầm trên đầu hai người nổ tung theo cú va chạm. Dông tố vòi rồng bị cắt nát Khung trời nứt ra cái khe dài trăm trượng Âm âm âm Bên mép khe nứt mảnh nhỏ không gian sắc bén bay tứ tán Uy lực kinh người Lâm tiêu Bách lý tỷ chưa hoàn toàn giải phóng sức mạnh thật sự Đơn thuần luận bàn quyền hồn đa hồn Dù vậy uy lực phát ra vẫn khủng bố đến khó tin lùi lại kinh khủng quá đây là cuộc chiến của cường giả đỉnh cao sao bên dưới nơi lâm tiêu bách lý Thị đánh nhau đám người lâm hiên sợ hãi thụt lùi ầm um, lực lượng mạnh mẽ đẩy lâm tiêu bách lý tỷ tách ra trăm thước đứng đối diện nhau a không ngờ ngươi cũng dung nhập một phần áo nghĩa vào đa hồn nhưng còn rất thô sơ lâm tiêu lại xem chiêu này của trẫm ánh sáng vàng bao phủ người bách lý tỷ trên nắm đấm tay phải thấp thoáng bóng rồng màu vàng ánh mắt bách lý tỷ bình tĩnh gã đột nhiên tung ra một quyền một quyền này không khác gì cái trước cũng là bóng rồng vàng quyền hồn khủng bố nhìn như hiệu quả còn không bằng chiêu trước nhưng trong lòng lâm tiêu giống lên tiếng chuông cảnh báo dồn dập Quyền chiêu thật khủng khiếp. Lâm tiêu con ngươi co rút. Chiêu này của bác lý tỷ nhìn như bình thường nhưng quyền hồn dung hợp với áo nghĩa càng hoàn mỹ hơn. Khiến lực lượng toát ra ngoài hết sức nội liễm. Làm linh hồn lâm tiêu cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Lâm tiêu nổi da gà da vịt. vào phúc chỉ mạnh treo chuông. Lâm tiêu không rảnh nghĩ nhiều ma long quyền sáo trên tay hắn lóm tia sáng đen ra cố vào long văn đao. hắn chém mạnh. ầm. tiếng sấm ầm ầm vang vọng trong thiên địa. lâm tiêu có ma long quyền sáo gia cố chém ra đao quang bị bách lý tỷ đâm nát. quyền khí hình rồng vàng đập vào thiên man khải trước ngực lâm tiêu. lâm tiêu khẽ rên, hắn bay ngược ra sau, tay áo rát lực lượng bá đạo chứa áo nghĩa hoàng đạo nhập vào cơ thể lâm tiêu làm khó môi hắn tràn máu. Quá mạnh. Áo nghĩa hoàng đạo và quyền hồn hoàn toàn dung hợp. Hỗ trợ lẫn nhau. Cuối cùng hình thành lực lượng phá hoại mãnh liệt. uy lực hơn xa thêm vào áo nghĩa như bình thường. khi quyền khí nhập vào người lâm tiêu đã hiểu ảo dịu một quyền của bách lý tỷ bệ hạ Lòng vô cùng rung động So với cơ thể bị thương thì chấn động tâm hồn lâm tiêu mãnh liệt hơn Đây mới là kết hợp quyền hồn và áo nghĩa thật sự So sánh thì lúc trước lâm tiêu đơn giản dung hợp lô chi áo nghĩa với đau hồn buồn cười như con nít chơi đồ hàng Lâm tiêu đứng vững thân hình Hắn vận chuyển chân nguyên tinh thần nhanh chóng chữa lành kinh mạch bị đứt Lâm tiêu kinh ngạc kêu lên. Bách lý tỷ bệ hạ áo nghĩa chiêu này dung hợp với quyền hồn đúng là đáng sợ. Xin hỏi bệ hạ một kích lúc trước là kết quả hai áo nghĩa dung hợp hoàn mỹ sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir 932 truyện audio được phát hành tại truyện audio.f.ir chương một nghìn một trăm ba mươi điên cuồng vùng vuột. uy lực một quyền vừa rồi cực kỳ khủng bố hai áo nghĩa hoàng mỹ hợp lại với nhau. nhưng không hiểu sao lâm tiêu trực giác bách lý tỷ bệ hạ chưa hết sức. bách lý tỷ bệ hạ lắc đầu thản nhiên nói. không, chỉ dung hợp năm phần. lâm tiêu giật mình kêu lên. cái gì. mới dung hợp năm phần mặc dù trong lòng lâm tiêu có suy đoán nhưng nghe bách lý tỷ bệ hạ trả lời thì hắn kìm không được biến sắc mặt mới chỉ dung hợp năm phần vậy còn dung hợp tám phần mười phần thì sao sẽ đáng sợ đến cỡ nào bách lý tỷ giải thích rằng ngươi có thể hỏi ra vấn đề vừa rồi nghĩa là bản năng ngươi cũng cảm nhận được Thật ra kinh thế hoàng quyền của ta hay lôi chi trừng phạt của ngươi đều không chính thức dung hợp áo nghĩa và quyền hồn. Đa hồn. Chỉ đơn giản chồng hai cái lên. Dung hợp là dung hợp, chồng lên là chồng lên, hai thứ là khái niệm hoàn toàn khác nhau. Lâm tiêu lẩm bẩm. Dung hợp và chồng lên, hai khái niệm khác nhau. Như có xét đánh ngang mày, mắt lâm tiêu sáng lên. Lòng rộng mở. Mắt lâm tiêu sáng rực kiếp động hỏi. Bách lý tỷ bệ hạ có thể lại luận bàn thêm không? Bách lý tỷ bệ hạ mỉm cười nói. Đương nhiên có thể. Thiên tài đúng là thiên tài. Bách lý tỷ nhìn ra được chiêu vừa rồi giúp lâm tiêu lĩnh ngộ dung hợp đao hồn và áo nghĩa. Còn về lĩnh ngộ được bao nhiêu thì gã chịu thua. Âm. Um bách lý tỷ tung một quyền, dung hợp năm phần. lâm tiêu lại bay ngược ra, nhưng vết thương trên người hắn ít hơn lần trước. bách lý tỷ nhướng mày nói, ủa, bách lý tỷ cảm giác được chỉ cảm ngộ một lần lâm tiêu đã bắt đầu dung hợp đơn giản lôi chi áo nghĩa và đa hồn. lâm tiêu lau máu dính khoáng môi, hắn ngứa ngáy lại vung đao. tới nữa, Âm âm âm! Âm âm âm! Âm âm âm! Lần lượt va chạm rồi lặp lại, lâm tiêu như con lật đật bướng bỉnh mãi mãi không ngã. Trong các lần va chạm, biểu tình Bách lý tỷ dần lộ vẻ giật mình. Không ngừng tiến bộ sao? Cùng một đòn công kích, cùng một uy lực nhưng vết thương trên người lâm tiêu cứ giảm dần. Bách Lý Tỷ cảm giác được Lâm Tiêu nhanh chóng tăng cao khả năng dung hợp đau hồn và lôi chi áo nghĩa. Bách Lý Tỷ ngây ngốc nhìn. Khoa trương quá năng lực lĩnh ngộ như vậy đúng là yêu nghiệt. Năng lực học tập lĩnh ngộ của Lâm Tiêu hù sợ Bách Lý Tỷ. Trong hoàng cung có nhiều thiên tài, nhưng Bách Lý Tỷ chưa từng thấy thiên tài nào không ngừng tiến bộ trong chiến đấu giống như Lâm Tiêu đến nữa, lại một chút, âm âm âm, lôi quan tím hoàn toàn nội liễm, chỉ có một luồng đa quan khủng bố chém ra. khi va chạm thì lực lượng sấm sét cường đại trút xuống hình thành vòng xoáy kinh khủng. lâm tiêu, bách lý tỷ cùng thụt lùi, lần này hắn chỉ tê tay không bị tổn thương gì. bách lý tỷ trợn mắt há hốt mồm dung hợp ba phần sau mấy chục lần đụng độ lâm tiêu đã dung hợp lôi chi áo nghĩa và đao hồn lên ba mươi phần trăm lực vọt lên mảng lớn ngày xưa để làm được điều này bách lý tỷ hao phí hai năm trời còn lâm tiêu nắm giữ tất cả chỉ trong nửa canh giờ ngắn ngủi đương nhiên hiện giờ lâm tiêu là luận vàng được bách lý tỷ cầm tay chỉ điểm Nhưng tốc độ tiến bộ vẫn nhanh khủng khiếp. Lâm tiêu còn thèm thuồng. Bách lý tỷ bệ hạ có thể nâng mạnh uy lực thêm nữa không? Bách lý tỷ hít sâu, nói. Được, lần này độ dung hợp sáu phần. Ánh sáng vàng lấp lánh trong mắt bách lý tỷ kinh thế hoàn quyền độ dung hợp sáu phần đánh ra như núi lửa vàng phun trào. Trong thiên địa tràn ngập sóng gợn màu vàng, uy lực mạnh hơn độ dung hợp 5 phần 1 đẳng cấp. Bùng! Tiếng áo giáp rung rinh vang lên. Lâm tiêu giống như lần đầu tiên bị đánh văng ra, khó môi tràn máu. Mắt lâm tiêu sáng rực. Tốt tốt! Lâm tiêu cảm ngộ được vài thứ trong quyền pháp của Bách Lý Tỷ, nói. Bệ hạ Chiêu tiếp theo thử với độ dung hợp bảy phần đi. Lâm tiêu cảm giác chỉ khi công kích của bách lý tỷ đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nhập vào cơ thể thì hắn lĩnh ngộ lực lượng này càng sâu sắc hơn. Dù sao trừ thân thể. Tinh thần. Thần hồn ra cơ thể. Máu. Tế bào đều cảm nhận lực lượng dung hợp. mức độ tiến bộ càng lớn. Bách lý tỷ biết lâm tiêu đang cảm ngộ nên không nói nhiều nghe lời ra chiêu được ngươi hãy cẩn thận lần này lâm tiêu thuộc lùi ngàn thước hộp vải máu lực lượng làm cơ thể hắn kiệt sức lâm tiêu không thỏa mãn độ dung hợp tám phần khi lực công kích của bách lý tỷ càng mạnh thì trong lòng lâm tiêu càng nóng nảy cảm giác đối diện sinh tử Loại cảm giác này có thể giải phóng tiềm lực lâm tiêu đến mức độ lớn nhất. Lần này Long Văn đao suyết bay khỏi tay lâm tiêu. Lực lượng truyền vào thiên Man khải cấn vỡ nội tạng của lâm tiêu. Xương cốt tan nát. Bộ dạng cực kỳ thê thảm. Trong cặp mắt giật mình của lâm tiêu, cơ thể lâm tiêu nhanh chóng lành lại. Đây là Diễn sinh máu thịt Bác Lý Tỷ không biết hôm nay gã đã giật mình bao nhiêu lần. Lâm Tiêu lĩnh ngộ áo nghĩa sinh tử đã đến trình độ vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Bác Lý Tỷ nhìn ra được Lâm Tiêu nắm giữ áo nghĩa không gian cỡ vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng định phong. Các vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng chỉ có một bước. Đương nhiên điều này không có nghĩa là lâm tiêu rất nhanh sẽ đột phá đến sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Võ giả tới sinh tử cảnh mỗi khi đột phá một tầm độ khó rất biến thái. Không thu gì nữa bước vương giả lột xác hướng vương giả. Nếu không có cơ duyên, ngộ đạo thì một bước đó võ giả tu luyện biết bao nhiêu năm rộng tháng dài mới vượt qua được. Trong quá trình phục hồi Lâm Tiêu tạm dừng luận vàng, hắn đứng im trong hư không. Dường như Lâm Tiêu đang suy nghĩ cái gì các tia chớp chuyển động bên người hắn, xâm xét nổ đi đùm. Bác Lý tỉ hiểu ra, yên lặng đứng chờ. Đang cảm ngộ. Lực lượng dung hợp thật đáng sợ. Không chỉ mình Lâm Tiêu cảm ngộ, đám người Lam Du Vân... Lâm Hiên cũng nhíu mày suy tư chìm vào cảnh hai người chiến đấu. Lâm Tiêu, bắt lý tỷ chiến đấu không một kích đánh gục mà là từ cạn đến sâu, nâm từng bậc. Bọn họ đứng xem được ít lợi không nhỏ, lĩnh ngộ nhiều thứ trong đầu thô diễn ra. Trong không trung, thần hồn cường đại của Lâm Tiêu nhanh chóng cảm ngộ mọi thứ không ngừng phân tích khác biệt giữa mỗi phần trăm độ dung hợp, chú ý bất cứ biến đổi họ nào. vù vù vù. Lâm Tiêu giơ tay lên, đa hồn và lôi chi áo nghĩa va chạm nhau, lần lượt tràn ngập. như vậy, không đúng, là vậy. lôi chi áo nghĩa chỗ này nên dịu chút, có như thế đa hồn mới dung hợp hoàn mỹ hơn. Lần lượt thí nghiệm khiến lâm tiêu dần nắm chắc chút tinh tối. Đến nữa, lâm tiêu chợt mở mắt ra. Lần này đổi độ dung hợp sáu phần. Bách lý tỉ gật đầu, ầm. Kết quả làm bách lý tỉ trợn mắt há hốt mồm. Lần trước độ dung hợp sáu phần đánh bay lâm tiêu ra, khó môi tràn máu. Lần này lâm tiêu chỉ hơi lung lay, không bị thương. Độ dung hợp đa hồn, lôi chi áo nghĩa đã đến 4 phần, lại tăng 1 phần. Tốc độ tu luyện thế này thật đáng sợ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 933 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 1131 đề nghị hôn nhân Một. Độ dung hợp ba phần thuộc về tiểu thành tuy kém hơn bốn phần chỉ có một bậc nhưng độ khó nâng cao gấp đôi. Bách Lý Tỷ nhớ rõ lúc trước vì làm được điều này gã khổ luyện tròn một năm. Lâm Tiêu thì chỉ làm xong trong một canh giờ thiên phú làm Bách Lý Tỷ phục sát đất. Đừng nói gần hai nghìn năm của đế quốc Võ Linh. Dù là thời đại viễn cổ đại năng lớp lớp, Thiên tài như Lâm Tiêu cũng thuộc hàng hiếm có trên đời. Lâm Tiêu đã sờ soạn được con đường dung hợp chính xác. Quả nhiên Lô Chi Áo Nghĩa và Đao Hồn là hai loại thuộc tính khác nhau. Muốn hoàn toàn dung hợp chúng nó thì phải có sự nhường bước. Lâm Tiêu cất chiến đao, ngại ngùng dò hỏi. Không biết khi nào Bách Lý Tỷ Bệ hạ định về đế đô. Hôm nay lâm tiêu nâng lô chi áo nghĩa, đa hồn lên bốn phần. Hắn cảm giác đây là cực hạn cảm ngộ hiện tại. Tiếp tục tu luyện sẽ không tiến bộ được. Ngộ tính của lâm tiêu cao đến mấy thì hắn chỉ là con người chứ không phải vị thần. Hắn cần tốn thời gian cẩn thận cảm nhận những gì đã lĩnh ngộ. Cứ tiếp tục ngoan cố tu luyện rất dễ khiến mình tẩu hỏa nhập ma hoặc đi vào đường vòng. Dù muốn tiến bộ cũng nên lúc căng lúc thả. Bách Lý Tỷ thở phào, bị ngộ tính đáng sợ của Lâm Tiêu đã kết mệt não. Bách Lý Tỷ cười nói. Gần đây ta rảnh có thể ở lại hai ngày. Chủ yếu vì ta lo Tiêu Gia Vương sẽ không tha cho ngươi tuy bây giờ tiêu gia vương bị thương nặng nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. nếu tiêu gia vương quyết tâm giết ngươi thì rất khó tránh thoát. ngươi là đệ nhất thiên tài đế quốc võ linh ta. là hy vọng tương lai của đế quốc. ta không thể để ngươi chết vào lúc này. vậy lâm tiêu xin đa tạ bệ hạ. lâm tiêu cũng thầm sốt ruột. bách lý tỷ không hồ hắn. Hiện tại thực lực của Lâm Tiêu dù mạnh nhưng gặp phải vương giả sinh tử cảnh để tam trọng như tiêu gia vương vẫn đầy nguy hiểm. Khiến Lâm Tiêu lo lắng hơn là dù Lâm Tiêu có hy vọng chạy thoát thì đám người đại ca Lâm Hiên không sống nổi. Có bách lý tỷ bệ hạ ở đây, bất cứ ngư hữu xà thần gì đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Tiêu càng mong được luận bàn với bách lý tỷ bệ hạ nhất có người cùng luyện tập lâm tiêu bớt đi nhiều đường vòng hơn thu hoạch được nhiều một mình hắn cảm ngộ chậm rất nhiều đêm hôm đó quận vương đông phương hiên viên nhiệt tình chiêu đại bát lý tỷ trong phủ quận vương các nhân vật có uy tín danh dự trong quận hiên vật đều tham gia bao gồm đám nửa bước vương giả dưới tay lâm tiêu bát lý tỷ ngồi trên ghế chính Những người ngồi gần gã toàn là cường giả vương giả sinh tử cảnh. Đương nhiên ngoại trừ quận vương đông phương hiên viên chủ nhà. Trên bàn tiệc khách và chủ đều vui. Đám người đông phương hiên viên gò bó vì thân phận của Bách Lý Tỷ. Đám cường giả la lương đến từ đảo mê thất dù biết Bách Lý Tỷ là vua đế quốc gì đó thì trong lòng bọn họ chỉ có mình chủ nhân lâm tiêu. Giữa buổi tiệc bách lý tuyền đột nhiên đứng lên, vương ly rượu nói. Lâm tiêu, sau sinh tử quyền lâu ngươi đột nhiên biến mất ta còn tưởng ngươi gặp nguy hiểm gì. Không ngờ sau khi trở về ngươi lập công lớn cho đế quốc, bách lý tuyền ta xin kính ngươi một ly. Lâm tiêu vương ly lên cười nói. Công chúa điện hạ nói quá lời. Không có tại hạ thì cao thủ như bệ hạ. Công chúa trấn giữ. Đế quốc chắc chắn sẽ bình yên vô sự. Lâm tiêu rất có hảo cảm với cử công chúa Bách Lý Tuyền. Lúc trước Lâm tiêu vết vỏ uy quận vương bị đế quốc thẩm phán. Hay lúc trong sinh tử quyền lâu Bách Lý Tuyền và bác hoàng tử Bách Lý Nghĩa đều bên vực hắn. Bách Lý Tuyền uống cạn ly rượu. Được rồi, ngươi đừng kiêm nhường nữa. Ta theo phụ hoàng đến là vì muốn luận bàn với đệ nhất thiên tài đế quốc nhà ngươi một chút. Giờ ta không tự chuốt xấu hổ nữa. Sau sinh tử quyền lâu, Bách Lý Tuyền được nhiều tài nguyên hoàng thất bồi dưỡng vào một năm trước đã đột phá sinh tử cảnh. Trở thành vương giả. Bách Lý Tuyền nghe nói lâm tiêu mạnh làm nàng hơi không phục muốn đến so tài với hắn. Ban ngày Bách Lý Tuyền Chính mắt thấy Lâm Tiêu và Bách Lý Tỷ luận bàn, nàng đã vứt bỏ ý định kiêu chiến. Bách Lý Tỷ nhìn, đột nhiên miệng cười hỏi. Lâm Tiêu, tuy ngươi đã 28 tuổi nhưng chắc vẫn chưa thành hôn. Vân Thư Bệ Hạ Bách Lý Tỷ Bệ Hạ cười tủm tỉm hỏi. Không biết ngươi cảm thấy cử công chúa của trẫm như thế nào? Đại sảnh bỗng lặng ngắt như tờ. Bách Lý Tuyền đỏ mặt kéo kỉnh. "Phụ hoàng nói gì kỳ vậy?" Mặc dù Bách Lý Tuyền có hảo cảm với Lâm Tiêu nhưng nàng chưa từng nghĩ đến chuyện cưới hỏi gì. Nghe phụ hoàng nói, Bách Lý Tuyền xấu hổ ngại ngùng, có chút mong chờ nhìn Lâm Tiêu. Bên dưới, Đông Phương Nguyệt Minh siết chặt hai tay nhìn Lâm Tiêu. "Lam Du Vân" Hoàng tỉnh kiếp động thầm nghĩ. Nhân vật như chủ nhân quả nhiên là khắc tinh của tất cả thiếu nữ. Lam Du Vân Hoàng tỉnh cũng có tình cảm với Lâm Tiêu. Nhưng bọn họ biết mình không xứng với hắn. Luôn chôn sâu tình cảm vào lòng. Lâm Tiêu rất ngạc nhiên. Hắn không ngờ bách lý tỷ bệ hạ đột nhiên đề nghị thành hôn. Lâm Tiêu mở miệng nói. Bẩm vệ hạ Hiện tại đế quốc khó khăn Đại lục đang trong nước sôi lửa bỏng Tạm thời Lâm Tiêu không có thời gian nghĩ đến tư tình nhi nữ Lâm Tiêu không lấy cớ gì Nay yêu tộc hoạt động hăng say trên đại lục thương khung Thú triều lần này bị chặn lại nhưng ai biết lần sau thế nào Lâm Tiêu biết yêu tộc có cường giả khủng bố như khôi đấu lão tổ bây giờ hắn không rảnh nghĩ đến chuyện yêu dơn dơn quy quy u u vinh quy quy nơn, gơn trong lòng lâm tiêu chỉ có suy nghĩ duy nhất là làm sao để mạnh mẽ hơn mạnh lên trước khi yêu tộc phát động công kích cuối cùng Có như thế Lâm Tiêu mới bảo vệ được những gì hắn muốn che chở, còn cái khác thì xếp sau đi. Lâm Tiêu bận đến nỗi không có nhiều thời gian cùng Đông Phương Nguyệt Minh càng đừng nói cử công chúa Bách Lý Tuyền. Ánh mắt Bách Lý tỉ sắc bén. Gã rất muốn kéo Lâm Tiêu vào Bách Lý thì nhưng nhìn đôi mắt hắn kiên quyết. Gã cảm nhận được quyết tâm của hắn những gì lâm tiêu nói tuyệt đối không phải tìm lý do từ hôn mà là suy nghĩ thật lòng của hắn. bách lý tỷ nói. ha ha ha trẫm chỉ hỏi cho vui. ánh mắt bách lý tuyền vụt tắt lòng buồn buồn. bách lý tỷ dội đề tài. phải rồi lâm tiêu những nửa bước vương giả này là cường giả theo ngươi hai năm nay sao. bách lý tỷ nhìn đám người la lương. Hơn một trăm nửa bước vương giả, gần bằng một nửa số nửa bước vương giả của đế quốc võ linh, thế lực làm gã rung động. Lâm Tiêu không giấu diêm. Đúng thư bệ hạ. Lâm Tiêu sẽ không kể rõ lai lịch của nhóm La Lương, đảo mê thất rất ẩn khuất không bị yêu tộc uy hiếp. Trong lòng Lâm Tiêu định đưa phụ mẫu đi đảo mê thất lánh nạn nên hắn sẽ không lộ ra vị trí của nó. Bách lý tỉ nhớ mày nói. Những nửa bước vương giả này cường đại không qua con đường bình thường nắm giữ áo nghĩa sinh tử. Lực lượng sinh mệnh trên người bọn họ mặc dù mạnh nhưng có khuyết điểm. Sẽ ảnh hưởng tốc độ cảm ngộ áo nghĩa không gian. Ngăn cản bọn họ bước vào vương giả sinh tử cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif. 934 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1.132 đề nghị hôn nhân. 2. Tim lâm tiêu đập nhanh. Có chuyện như vậy sao? Lâm Tiêu nhíu mày. Bát lý tỷ là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng ánh mắt của gã sẽ không nhìn sai. Lâm tiêu luôn thấy lạ tại sao đảo mê thất có nhiều nửa bước vương giả nhưng hiếm ai đột phá sinh tử cảnh. Giờ hắn mới hiểu lý do. Nghĩ lại cũng đúng. Dựa vào tử tuyền thiên thương viêm phát ra lực lượng đột phá nửa bước vương giả. Tuy bọn họ nắm giữ áo nghĩa sinh tử nhưng cảm ngộ áo nghĩa sinh tử không sâu sắc. Khó tránh khỏi khó khăn khi đột phá. Lâm Tiêu cần tìm cách giúp bọn họ nhận tử tuyền thiên thương viêm tẩy lễ lần hai áo nghĩa sinh tử hoàng mỹ hơn. Lâm Tiêu đã biết điểm yếu của nhóm La Lương, lên kế hoạch giải quyết. Những ngày tiếp theo mỗi ngày Lâm Tiêu đều luận bàn cùng Bách lý Tỷ. Chết mắt nửa tháng qua đi. Mỗi ngày Lâm Tiêu đều tiến bộ tuy rằng tiến bộ có nhanh có chậm vẫn khiến người giật mình. Cuối cùng lâm tiêu dung hợp lôi chi áo nghĩa, đao hồn đến sáu phần thì kẹp lại. Nhát đao kia đã đến cực hạn của ta. Không phải ta cảm ngộ dung hợp áo nghĩa không đủ mà vì tạo nghệ lôi chi áo nghĩa chưa đến đại thành. Lôi chi áo nghĩa là áo nghĩa lâm tiêu lĩnh ngộ nhiều nhất, dù vậy hắn tham ngộ chỉ vẹn vẹn được sáu phần. Dù sao Lâm Tiêu mới đột phá vương giả sinh tử cảnh có hai năm ngắn ngủi Bỏ ra thời gian tu luyện áo nghĩa sinh tử. Áo nghĩa không gian. Không có nhiều sức lực tham ngộ đa ý khác. Ngày hôm đó luận bàn xong, Bách Lý Tỷ mở miệng nói. Lâm Tiêu chậm ở lại quận hiên giật đã nửa tháng cần phải đi. Tiến bộ của Lâm Tiêu làm Bách Lý Tỷ giật mình nếu có thời gian thì gã rất muốn chỉ điểm cho hắn nhiều hơn nữa. nhưng bách lý tỷ là vua đế quốc võ linh, gã đi hơn nửa tháng đã là cực hạn. đế đô như rắn mất đầu khó tránh khỏi hỗn loạn. đa tạ trong nửa tháng nay bệ hạ chỉ giáo cho. nửa tháng qua lâm tiêu hiểu biết dung hợp áo nghĩa sâu sắc vô cùng, hắn hiểu rõ tấm lòng của bách lý tỷ. Lâm tiêu mở miệng hỏi Trước khi đi ta xin bệ hạ cho ta cảm nhận quyền hồn đệ nhị trọng Không biết có làm phiền bệ hạ không? Có gì mà phiền? Bác lý tỉ cười nói Cũng đúng Đau hồn của ngươi đã đến đệ nhất trọng đỉnh phong Cương Cương A Bương Nhận quyền hồn đệ nhị trọng có lợi cho đau hồn của ngươi đột phá. Chỗ này không tiện thi triển quyền hồn đệ nhị trọng, chúng ta đổi chỗ khác đi tầm lôi bạo. Vâng. Vù vù vù. Hai luồng sáng bay vào tầm vân bạo, bay vút lên trên, nhanh chóng vào tầm lôi bạo tầm nằm trên tầm vân bạo. Xẹp xẹp xẹp trong lôi bạo tầm khắp nơi lạc tia chết lượng lờ lôi trì sôi sục đủ loại lôi quang tàn phá các tia chết dáng xuống ầm ầm điếc tai phương xa từng đợt hư vô điện sạc lôi điện rác lông bơi trong lôi quang sâu hơn có cự long sấm sét khổng lồ do lôi quang màu lam tổ thành đang gầm gừ nhưng cảm nhận khí tức vương giả từ lâm tiêu Bách Lý Tỷ thì chúng nó sợ hãi chạy tứ tán không còn bóng dáng. Ở đây đi. Bách Lý Tỷ hít sâu, đột nhiên có cự long màu vàng bay vọt ra. Cự long gầm lên, bóng rồng hỗn độn đánh nát lôi quanh xung quanh. Lâm Tiêu cẩn thận nắm đấm phải rắn chắc oanh một quyền hướng tới Lâm Tiêu. Âm <cười> trên quyền ảnh có khí tức kinh khủng đến tột đỉnh tràn ra khí tức kia mạnh hơn quyền hồn đệ nhất trọng gấp vô số lần uy hiếp đáng sợ càng quét xẹp qua sóng gần khuýt tán lan tràn cực độ chỉ chết mắt đã vươn đến chỗ lâm tiêu trong lòng dân trào cảm giác nguy hiểm mãnh liệt lâm tiêu hoàn toàn phát huy uy lực ma long quyền sáo long văn đao lâm tiêu vận chuyển lôi chi áo nghĩa đến tột đỉnh, hắn dốc sức chém ra nhát đao, ầm, um, tia chết mông luôn. trước mũi đau của lâm tiêu đột nhiên xuất hiện vài cự long sấm sét to lớn. dẫn động lôi quang lung tung trong lôi bạo tầm va chạm với một quyền của bách lý tỷ. ầm um, ầm um, ầm. Um. một đoàn ánh sáng chói mắt từ trung tâm hai người đánh nhau khuếch tán. Lôi quang vô tận lấy lâm tiêu, bách lý tỉ làm trung tâm điên cuồng tàn phá. Bốn phía sáng như ban ngày, con mắt không thấy gì. Xẹp xẹp xẹp. Xung lực mạnh mẽ đánh nát chân nguyên hộ thể của lâm tiêu, thiên mang khải rung rinh. Chân nguyên tinh thần như nước sói mỏng cơ thể lâm tiêu rách nát không có miếng da lành lặn bách lý tỉ thì tốt hơn nhiều. Một tấm thuẫn ánh sáng vàng hình thành trước mặt gã. Quang thuẫn rung bần bật chặn lại lực lượng đáng sợ, vách lý tỉ bay ra mấy trăm thước, Lâm tiêu bất chấp người bị thương, hắn chìm đắm trong hiểu biết quyền hồn đệ nhị trọng so sánh đa hồn của mình. Đây chính là quyền hồn đệ nhị trọng sao? Lực lượng thật khủng khiếp so với quyền hồn đệ nhất trọng thì về mặt nào đều hơn rất nhiều. Uy lực không cùng trình độ, đa hồn của ta tuy đến đệ nhất trọng đỉnh phong nhưng còn kém xa đệ nhị trọng. Lâm tiêu đang cảm ngộ. Lâm tiêu rất ngạc nhiên. Lúc trước phòng ngự của Bát lý Tỷ suyết bị lâm tiêu công kiếp phá tan, khiến tinh thần gã kiếp động. Lâm tiêu tu luyện lôi chi áo nghĩa, uy lực tăng gấp đôi trong lôi bạo tầm. Bát lý Tỷ không dự đoán được điều này. Bách Lý Tỷ vô cùng cảm thán rằng, tiểu tử này tương lai không thể đo lường. Lâm Tiêu tỉnh táo lại toàn thân tắm trong lôi quan. Lâm Tiêu thầm nghĩ, chiêu vừa rồi gọi là lôi chi tài quyết đi. Lôi chi tài quyết là thức thứ hai Lâm Tiêu lĩnh ngộ lôi chi áo nghĩa, thức thứ nhất là lôi chi trừng phạt. Hai người trở về quận hiên giật Bách Lý Tỷ chuẩn bị rời đi. Lâm Tiêu, ngươi là hy vọng tương lai của đế quốc, sau này ngươi rất có thể sẽ gặp một số nguy hiểm. Tuy rằng thực lực của ngươi đủ đối chiến với đỉnh vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng, nhưng gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng vẫn sẽ chết chắc. Đây là một khối thái nhất hoang long phù. Nếu gặp nguy hiểm sinh tử ngươi chỉ cần dùng chân nguyên kích phát là có thể giam cầm vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng bình thường trong giây lát. Dù gặp vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng đỉnh phong cũng có thể nhốt trong mấy giây, đủ cho ngươi có thời gian chạy trốn. bách lý tỷ lấy một khối phù văn cổ sư ra khỏi không gian giới chỉ, đưa cho lâm tiêu. Trên phù văn toát ra khí tức hồng hoang rồng bay lượng uy nghiêm bá đạo lâm tiêu ngần ngừ cái này thái nhất hoang long phù khác với hư không châu lúc trước Bách lý tỷ tặng cho hư không châu chỉ là chí bảo chứ ấm ký vương giả vương giả sinh tử cảnh để tam trọng như Bách lý tỷ nhất tay một cái là có thái nhất hoang long phù là báu vật thật sự Có thể nhốt vương giả sinh tử cảnh để tam trọng trong giây lát. Giá trị của Thái Nhất Hoang Long phù trên cả một số binh khí vương giả bình thường. Bác Lý Tỷ nghiêm túc nói. Ngươi nhận đi. Ngươi là hy vọng của đế quốc võ linh ta không mong nghe tin ngươi chết. Hiện tại đế quốc chúng ta không có nhiều cường giả. Đám người phân điện chủ võ điện bị nhốt trong hoang giả cổ điện. Nếu không thì lần trước Thú Triều Trẩm đã không thỏa hiệp với Sơn Mạc Liên vân Yêu Tột. Hiện tại có ngươi trẩm xem như thấy tia sáng tương lai cho đế quốc. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có thể sử dụng Thái Nhất Hoang Long Phù một lần, dùng rồi liền mất hiệu quả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi. 935 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.iz. Chương 1133 yêu cốt ám sát. Lâm Tiêu thở hắt ra, gật đầu nhận lấy Thái Nhất Hoang Long phù, đa tạ bệ hạ. Lâm Tiêu bỏ Thái Nhất Hoang Long phù vào Thương Long Tí. Hắn cảm giác Long khí trên phù văn làm Thương Long Tí dao động một chút chút lâm tiêu giật mình hỏi vệ hạ không biết thái nhất hoang long phù này là tìm được từ đâu từ lần trước long gia bảo vệ lâm tiêu trong không gian loạn lưu mất đi long khí nên chìm vào ngủ say muốn sống lại phải cho nó hấp thu bản mệnh long phát bản mệnh long phát là long hồn cường đại sau khi long tộc viễn cổ chết ngưng tụ thành muốn tìm được nó rất khó khăn Bây giờ Lâm Tiêu thấy Thái Nhất Hoang Long phù khiến Thương Long tí hơi dao động, lòng hắn mấy động. Thái Nhất Hoang Long phù là ngày xưa Trẩm đi du lịch hoang giả cổ địa có được từ một di tích viễn cổ. Hoang giả cổ địa là một cấm địa vương giả cực kỳ mênh mông, đáng sợ. Hoang giả cổ địa nằm ở trời sao vực ngoại, bên trong sinh tồn một mang tộc rất mạnh. Cường giả mang tộc cực kỳ hận nhân loại chúng ta. Không chỉ nhân loại, vương giả yêu vương cũng bị mang tộc hận. Đây là một tộc quần cam thù bất cứ chủng tộc nào khác. Nhưng bên trong hoang giả cổ địa có nhiều báo vật. Thực lực như ngươi có thể đi hoang giả cổ địa rèn luyện một chuyến, nhưng hiện tại trẫm khuyên ngươi tốt nhất hãy bỏ ý nghĩ này. Tim lâm tiêu đập nhanh. Chẳng lẽ vì nhóm phân điện chủ võ điện? Đúng vậy. Chắc ngươi cũng nghe nói. Khoảng 20 năm trước phân điện chủ võ điện, thống lĩnh nguyên võ thánh điện, các cao thủ hàng đầu mấy đại thế lực đế quốc võ linh chúng ta đi hoang dã cổ địa du lịch nhưng không ngờ một đi không trở lại. Trẩm cũng từng đi tìm nhưng bạc vô âm tính. Bọn họ là cường giả chỉ cách phương giả sinh tử cảnh để tam trọng một bước. Nhiều người chết trong hoang giả cổ điện. Nếu ngươi đi trẩm sợ ngươi gặp chuyện ngoài ý muốn. Đương nhiên trẩm không thể ngăn cản quyết định của ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn đi thì nhớ hết sức cẩn thận, đừng vào quá sâu. Lâm tiêu đã lên tiếng hỏi tức là có ý định. Bách Lý Tỷ biết nhân vật như Lâm Tiêu sẽ không vì sợ nguy hiểm mà không dám đi, nên gã lên tiếng nhắc nhở. Thôi trẫm đi đây, làm chuyện gì nhớ cẩn thận. Giữa trưa hôm đó Bách Lý Tỷ mang theo Bách Lý Tuyền rời khỏi quận Hiên Dật. Sơn Mạch Liên Vân, ngọn núi treo leo đứng thẳng, trập trùng không dứt. Giờ phút này, sâu trong Sơn Mạch Liên Vân cách quận Hiên Dật mấy vạn dặm. Mấy con yêu vương toét ra khí thế khủng bố đen vàng cứ trên một ngọn núi, nhắm mắt tĩnh dưỡng. Trên đỉnh ngọn núi một yêu vương có đôi cánh trắng muốt đen hiếp mắt, tia mắt sáng nhiều màu nhìn hướng quận hiên dật. Yêu vương này bản thể là Linh Đồng Điêu. Yêu tục khác với nhân loại có thể tu luyện nhiều võ học nhưng yêu tục có các loại bí pháp khác nhau. Linh Đồng Điêu có bí pháp là thiên nhãn, có thể thấy tình huống cách xa mấy vạn dặm. Khác với vương giả bình thường dùng thần hồn hay tinh thần. Cảm giác rình ngó. Linh Đồng Điêu chỉ dựa vào mắt thường. Nên khó bị phát hiện. Khoảng thời gian này Linh Đồng Điêu luôn lén rình rập tình huống trong quận hiên dật theo dõi hành động của Lâm Tiêu. Linh Đồng Điêu chợt hét vọng xuống dưới. Đại nhân, vù vù vù, có chuyện gì? Một con yêu vương toàn thân đỏ máu xuất hiện trên đỉnh núi, đôi mắt đỏ ngầu hung ác lắm tia sáng đáng sợ. Linh đồng điêu đáp, Bách lý tỷ đế quốc võ Linh mới rồi đã đi khỏi quận hiên dật. Cái gì? Tốt quá! Mắt yêu vương đỏ bắn ra sát khí đáng sợ. Ngươi tiếp tục theo dõi chặt chẽ, nhìn xem Bách lý tỷ có đi thật không. Nhớ kỹ, đừng để Bách lý tỷ phát hiện ra ngươi. Ngoài ra ngươi phải luôn luôn dám thị lâm tiêu, thấy hắn rời khỏi quận hiên giật thì phải báo cho ta biết ngay. Yêu vương màu đỏ này là một trong ba yêu vương của yêu vương cung sơn mạch liên vân, huyết ưng vương vốn huyết ương vương định núp bên ngoài quận hiên dật chờ lâm tiêu đi ra là dết ngay chẳng ngờ bách lý tỷ đến quận hiên dật là vương giả sinh tử cảnh để tam trọng đáng sợ huyết ương vương sợ bị bách lý tỷ phát hiện nên núp trong sơn mạch liên vân cách mấy vạn dặm sai linh đồng điêu quan sát tình hình linh đồng điêu dựa vào mắt thường quan sát kẻ địch Chỉ cần là trong ánh mắt không ẩn chứa sát khí thi rất khó bị kẻ địch phát hiện. Nếu không Bách lý tỷ đáng sợ đã sớm cảm giác bị người nhìn ngó. Linh Đồng Điêu trả lời. Tôn lệnh. Bách lý tỷ đi mấy ngày sau lâm tiêu bế quan cẩn thận suy ngẫm cảm ngộ trong nửa tháng nay. Về mặt dung hợp áo nghĩa lâm tiêu đã cảm ngộ rất vững chắc. Nhưng vì chỉ giới hạn trong áo nghĩa nên cha chạp mãi không tiến bộ. Những ngày tiếp theo lâm tiêu liên tục nâng cao lĩnh ngộ áo nghĩa thì thực lực tự nhiên sẽ tiến bộ. Đương nhiên nếu muốn đến phiên mãn vẫn rất khó khăn. Một môn võ học bằng vào tu luyện thì dù có cố gắng đến mấy cũng không thế đạt tới đỉnh phong được. Chỉ có không ngừng chiến đấu thí nghiệm mới dần hoàn thiện. Ngày hôm nay. Lâm Tiêu thầm quyết định Hoang dã cổ địa ta phải đi chỗ đó Trước khi đi ta cần về đảo mê thất một chuyến Để phụ mẫu ổn định chỗ ở Trong thời gian này quận hiên giật luôn bình yên vô sự Nhưng không có nghĩa là nó luôn an toàn Lâm Tiêu có trực giác quận hiên giật hiện là bình yên trước cơn bão Dông tố đáng sợ đang ấu nhưỡng Sơ sẩy một cái là sẽ tan xương nát thịt. Lâm Tiêu đã thông báo quyết định cho mọi người, hắn không nhắc gì đến thương Long Tý. May mà chỉ mình nhóm đại ca Lâm Hiên biết rõ thương Long Tý toàn là người mình, không sợ bọn họ lộ ra. Cuối cùng mấy nửa bước vương giả Đông Phương Hiên Viên ở lại. Đại ca Lâm Hiên cũng ở lại bảo vệ quận Hiên Dật. Tỉ mụi Đông Phương Nguyệt Linh. Đông Phương Nguyệt Minh Lâm Nhu thì cùng đi đảo mê thất Ở đó có thể lĩnh ngộ không gian đảo văn mau hơn Có cơ hội đột phá sinh tử cảnh sắp xếp xong xuôi Lâm Tiêu không vội vàng đi ngay Hắn ngồi xếp bằng trong phủ đệ Yên lặng chờ đợi Trong khoảng thời gian này Lâm Tiêu cứ cảm thấy bị ai rình rập Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu Như có như không Lâm tiêu đặc biệt thi triển thông thiên nhãn mấy lần kiểm tra định tìm ra nguồn gốc cảm giác Nhưng trong phạm vi vạn dặm thông thiên nhãn quét mắt không có gì khác lạ Lúc trước lâm tiêu luận bàn với bách lý tỷ bệ hạ luôn luôn có cảm giác này Nhưng nó rất mơ hồ Nhẹ đến mức dễ dàng bỏ qua Nếu chỉ xuất hiện cảm giác này một lần thì có lẽ trực giác của ta xảy ra vấn đề. Nhưng cảm giác luôn như có như không thì ta tuyệt đối không thể kinh thường. Loại cảm giác này là lâm tiêu trải qua bao nhiêu lần ra sống vào chết rèn luyện, hắn vững tin vào trực giác của mình. Nếu có ai ôm thầm rình rập hắn thì chỉ có hai khả năng. Một là thực lực của đối phương rất đáng sợ. Cường đại đến lỗi hơn hẳn bách lý tỷ bệ hạ. Cho nên bách lý tỷ bệ hạ cũng không phát hiện ra đối phương. Trong đầu lâm tiêu liên tưởng được mỗi mình khôi đấu lão tổ trong sơn mặt liên vân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 936 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif chương một nghìn một trăm ba mươi bốn giáp ngư vương một khả năng thứ hai là đối phương sử dụng bí pháp gì rình ngó lâm tiêu cách vạn dặm loại bí pháp này cực kỳ cường đại thậm chí đánh lừa cảm giác của bách lý tỷ bệ hạ khả năng thứ nhất rất nhanh bị lâm tiêu xóa bỏ Nếu đúng là khôi đấu lão tổ lén rình ngó lâm tiêu thì với thực lực nhỏ bé của hắn sẽ không phát hiện ra lão được. Dù gì hai người cách biệt quá xa. Vậy chỉ còn khả năng thứ hai, xác suất rất lớn. Trên đại lục thương không có rất nhiều bí pháp, xuất hiện bí pháp như thế cũng không có gì lạ. Điều này làm lâm tiêu nổi lòng cảnh giác. Lúc này không có nhiều cường giả muốn giết Lâm Tiêu khả năng lớn nhất là Tiêu gia Vương của Liên Minh ngầm. Nếu đúng là Tiêu gia Vương thì Lâm Tiêu gặp nguy hiểm lớn. Phải tìm cách rời khỏi đây thôi. Lâm Tiêu bình tĩnh ngồi xếp bằng tâm linh trống trải chìm vào không minh, bắt giữ cảm giác bị rình rập. Trên ngọn núi to lớn, đôi mắt lấp lánh ánh sáng ngũ sắc của Linh Đồng Điêu khép kín. Khi Linh Đồng Điêu vận chuyển Linh Đồng tuy ít tiêu hao yêu nguyên nhưng dù sao vẫn sẽ có. Vì vậy nó cần nghỉ ngơi giây lát mỗi cách vài canh giờ rồi mới tiếp tục nhiệm vụ. Loại cảm giác này biến mất. Khi Linh Đồng Điêu nhắm mắt lại Lâm Tiêu bỗng nhiên đứng lên. Khoảng thời gian này hắn luôn cảm giác bị người rình. Nhưng cứ mỗi cách một đoạn thời gian thì cảm giác đó sẽ biến mất hiển nhiên đối phương không thể luôn sử dụng bí pháp, lâm tiêu chỉ chờ giây lát ngắn ngủi đó. xẹp xẹp xẹp. lâm tiêu thi triển kính tượng phân thân bổn chi làm ba người cùng xé rách hư không bay ba hướng. trên ngọn núi sâu trong sơn mạch liên vân, linh đồng điêu nghỉ ngơi giây lát sau lại mở mắt ra. ánh mắt vô hình bao phủ quận thành hiên dật. Cơ mặt Linh Đồng Điêu cứng ngắc. A, Vì trong đôi mắt Linh Đồng Điêu không thấy bóng dáng lâm tiêu đâu. Nguy rồi! Linh Đồng Điêu sợ hết hồn, vội tìm các góc quận hiên dật. Không có, nơi này cũng không có. Linh Đồng của nó rình người khác vẫn dựa vào tầm mắt nên không thấy nhìn xuyên thấu kiến trúc trong thành trì. Tuy nhiên vẫn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương. Bây giờ khí tức Lâm Tiêu đã hoàn toàn biến mất khỏi quận thành hiên dật. Linh Đồng Điêu hét to. Đại nhân. Huyết ương vương lặng lẽ xuất hiện. Sao thế? Lâm Tiêu đã ra khỏi quận thành hiên dật rồi hả? Linh Đồng Điêu sợ teo tim báo cáo. Ta không tìm thấy bóng dáng lâm tiêu đâu. Cái gì? Huyết ưng vương nổi khùng. Chuyện khi nào? Ngay vừa rồi. Huyết ưng vương lạnh lùng quát. Vậy là tiểu tử kia đã rời khỏi quận hiên Dật, hành động đi. Mắt huyết ưng vương hung tợn dữ dằn. Âm âm âm. Dưới chân núi có ba bóng yêu bay lên. Ba yêu vương giống như Linh Đồng Điêu Đều là đẳng cấp sinh tử cảnh đệ nhị trọng Yêu khí ngút trời Năm yêu vương bao gồm huyết ương vương cùng xé rách hư không bay hướng quận hiên giật cách mấy vạn dặm Linh Đồng Điêu đột nhiên kích động hét to một tiếng Đại nhân ta đã tìm được Huyết ương vương vội la lên Ở đâu? đằng trước bên trái hai vạn dặm đây năm yêu vương đổi hướng bay nhanh tới đằng trước bên trái trong đó tốc độ của huyết ương vương nhanh nhất khoảng cách hai vạn dặm đối với yêu vương sinh tử cảnh để tam trọng như nó chết mắt một cái là tới nơi khoảng hơn mười giây sau thần hồn của huyết ương vương đã cảm giác được vị trí lâm tiêu ở tiểu tử đúng là ở chỗ này chết đi Lúc này huyết ương vương đã quên lời dặn của đại ca Thanh Thiên Ngư Mãng Vương. Nếu chờ mấy yêu vương khác cùng đến sợ là lâm tiêu đã chạy mất. Chỉ cần huyết ương vương âm thầm giết lâm tiêu không để lại dấu vết thì không ai biết là nó giết hắn. Đôi cánh đỏ rạch phá chân trời, huyết ương vương hoàn toàn giải phóng thực lực sinh tử cảnh để tam trọng đáng sợ của mình. Đôi cánh khủng bố hóa thành biển máu minh môn ập hướng lâm tiêu. phập phục. Trong không gian loạn lưu. Cơ thể lâm tiêu vỡ thành mấy mảnh. Không có chút năng lực chống cự nổ tung thành chân nguyên bay đầy trời. Biến mất trong biển máu. Huyết ương vương hiểu ngay nó đã giết nhầm, nổi khùng gào thét. Cái gì? Chỉ là một chân nguyên phân thân. Vù vù vù. Một lát sau, bốn yêu vương linh đồng điêu sinh tử cảnh đệ nhị trọng chạy đến nơi. Đại nhân tiểu tử kia chết chưa? Mặt huyết ưng vương xanh mét, sắc mặt khó xem nói. Chết khỉ múc chỉ là phân thân chân nguyên. Một yêu vương loài trâu toàn thân tỏa ánh sáng kim loại, tay cầm cự truy dò hỏi. Vậy bây giờ chúng ta nên làm sao? Huyết ưng vương gầm lên. Còn làm sao nữa? Chân nguyên phân thân ở đây chứng minh tiểu tử kia không đi xa tìm đi. Bốn đứa đi bốn hướng tìm. Ta thì tìm bên này ta không tin hắn chạy thoát được. Nhớ kỹ khi nào tìm ra hắn phải thông qua yêu âm thạch cho ta biết. Cực khổ canh chừng lâu như vậy đổi lấy kết quả thế này. Huyết ưng vương không khùng lên mới lạ. Tôn lệnh. Bốn yêu vương bay bốn hướng huyết ưng vương chỉ. Huyết ưng vương đập cánh biến mất trong không gian loạn lưu. Vị trí nó tìm là phúc địa đế quốc võ linh rất có thể hắn sẽ đi. Âm âm âm. Trong quá trình tìm kiếm mấy yêu vương không hề kiên dè thả ra thần hồn cường đại tìm kiếm xung quanh mấy yêu vương hợp sức lùng sục khoảng nửa nén nhang sau chân nguyên phân thân thứ hai của lâm tiêu bị tìm ra trải qua trận chém giết các yêu vương phát hiện đây chỉ là chân nguyên phân thân chúng nó nổi khùng lên huyết ương vương tức giận quát tìm tiếp cho ta tiểu tử kia tuyệt đối không chạy được bao xa chờ khi nào tìm được hắn ta nhất định phải bằm thây hắn ra Ánh mắt hư không chuyển hoáng hung tận Năm yêu vương tìm ba hướng Sơn mạch liên vân là nơi chúng vừa đến nên không có bóng dáng lâm tiêu Ba hướng khác do năm yêu vương chia nhau tìm Huyết ưng vương đi giữa lao hướng phúc địa đế quốc võ linh Bốn yêu vương sinh tử cảnh đệ nhị trọng chia hai tốt thành hình quạt tản ra chúng nó tìm tòi trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có góc chết. Nếu lâm tiêu chỉ mới đi không lâu, huyết ương vương không tin hắn thành công trốn thoát. dựa vào tìm kiếm kỹ càng, bay mười phút sau yêu vương ngưu tộc phát hiện ra lâm tiêu bản tôn. Yêu vương ngưu tộc giơ yêu âm thạch đầy lỗ thủng nhỏ kích động nói. đại nhân phát hiện mục tiêu. Huyết ưng vương mừng rỡ. Cái gì? Đã tìm được rồi sao? Thì ra ngư ở đó. Chết tiệt cách chỗ ta qua xa. Giáp ngư vương, giết hắn cho ta. Dù không giết được cũng phải bám chân tiểu tử này tuyệt đối đừng để hắn chạy trốn chờ ta đến tiểu tử này chết chắc. Giáp ngư vương phát hiện ra lâm tiêu là yêu vương thứ hai phía tây trái huyết ưng vương. Bay thời gian dài, năm yêu vương đã tản ra. Yêu vương xa nhất và yêu vương gần nhất cách biệt chặn đường dài. Thực lực của huyết ưng vương mạnh nhất lại ở ngay giữa, còn kịp đuổi theo. Huyết ưng vương lập tức ra lệnh cho phong báo vương cách giáp ngư vương gần nhất cùng đi chặn rết lâm tiêu phong báo vương người cách giáp ngư vương gần nhất đi giúp giáp ngư vương ngay các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.xyz chín trăm ba mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.xyz chương một nghìn một trăm ba mươi lăm giáp ngư vương hai giáp ngư vương toàn thân đầy giáp sắt âm trầm tay cầm cự truy biểu tình dữ tận Đại nhân yên tâm, chỉ là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng nhân loại bình thường, giáp ngư vương ta có thể giết hắn. Đã lâu không ủ máu vương giả nhân loại, thật khiến ta mong chờ. Vù vù vù. Giáp ngư vương bay nhanh hướng lâm tiêu trong cảm giác của nó, thân thể kéo vệt sáng đen thật dài giữa không trung.